Xảy ra nơi đông người Cho thấy mức độ hoành hoành của yêu quái Tại những vùng đang gặp thiên tai Trong bối cảnh quốc vận đại đường đi xuống Thì chắc chắn nhóm của trường sinh Sẽ còn phải đối mặt với nhiều mối nguy Từ các dị loại Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Những nội dung tiếp theo của bộ chuyện trường sinh Và các bạn đừng quên Ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Còn bây giờ Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh chương 233 Dịch trạng ác mộng Nghe được lời của trường sinh Dư nhất đi qua Ôm lấy Hải Nhi trong tã lót Lúc này Hải Nhi đã tắt thở Dư nhất xứng tụng một câu A-di đà Phật Rồi mặc niệm kinh văn từ bi siêu độ Đại đầu kéo lấy cự thử đi ở phía trước Dư nhất ôm lấy tã lót Đi theo phía sau Lo lắng cự thử Còn có đồng loại từ trong rừng rậm ẩn nấp. Trường sinh liền không nóng lòng khởi hành. Đứng ở biên giới rừng rậm, quan sát một lát mới bước nhanh đi theo hai người. Đồng ruộng có nhiều loạn thạch. đại đầu không kéo ba xa, cự thử liền bị loạn thạch va chạm tới bừng tỉnh. Dư nhất tay mắt lanh lẹ, không đợi cự thử xoay lại cắn người, liền tiến lên ra một cước, đem nó lần nữa đạp choáng. Những người dân đói sở dĩ ngưng lại ở phụ cận bãi phát cháo Là vì ngày mai có thể sớm tới lấy cháo Sau khi nhận kinh hãi Đám người này cũng không rời đi quá xa Mà là tụ tập ở phụ cận dịch trạng Mượn ánh sáng đèn lồng của dịch trạng Để xua tan đi sợ hãi, ổn định tâm thần Phát sinh biến cố như vậy Bộ khoái đồng hành cùng dịch tốt dịch trạng Không tránh khỏi ra xem tình huống Nữ nhân mất đi hài tử, quỳ gối tại cổng dịch trạng, kêu khóc năn nỉ, hy vọng dịch tốt có thể hỗ trợ tìm kiếm, cứu con của mình. Dịch tốt bất quá là binh lính bình thường, không có linh khí tu vi, không thể đêm tối thấy vật. Cho dù muốn hỗ trợ, cũng là có lòng mà không có lực. Ngữ sử đài bổ khoái, ngược lại là có linh khí tu vi, nhưng không có mệnh lệnh của trưởng quan. Bọn hắn cũng không thể tùy ý hành động Đợi đến khi ba người đến gần Có người nhìn thấy đại đầu sau lưng Kéo lấy một con chuột to lớn Cũng có người nhìn thấy Dư nhất trong ngực Ôm một cái tả lót Nữ tử kia được người khác nhắc nhở Quay đầu nhìn thấy tả lót Ở trong ngực của dư nhất Vội vàng lào đảo chạy tới Luôn miệng nói tạ Đồng thời giành lấy tả lót trong ngực Của dư nhất Không đợi nữ tử vén lên tán lót, dư nhất liền mở miệng nói Con của ngươi đã bị yêu quái cắn chết Nghe được lời của dư nhất, nữ tử kia vừa mới dâng lên một tia hy vọng Trong nháy mắt phá diệt, vội vàng vén tã Lập tức liền phát ra một tiếng tây tâm liệt phế, bi thảm gào thét Dư nhất không có an ủi nữ tử kia, một mực đứng một bên bất đắc dĩ nhìn nàng Giờ khác này Trừng sinh bắt đầu hơi hận Đem thi thể Hài Nhi mang về Chỉ cần không có thi thể của Hài Nhi Nữ tử này còn có thể trong lòng Có huyễn tưởng Ôm lấy hy vọng Bất quá nghĩ lại Đem thi thể Hài Nhi mang về Vẫn là đúng Không biết là rất dày vò người ta So với vĩnh viễn canh cánh trong lòng Nghi hoặc suy đoán Tàn khốc chân tướng Ngược lại lộ ra chẳng phải là tàn khốc Bởi vì Có tàn khốc chân tướng Cũng tốt hơn là so với không biết Còn đứng ngây đó ra làm gì Nhanh đi cầm dây thừng Đại đầu hướng mấy tên dịch tốt Đang hoảng sợ, cao giọng hồ Nghe được tiếng quát của đại đầu Dịch tốt vội vàng xoay người Chạy vào dịch trạm tìm kiếm dây thừng Dân đó lúc trước mặc dù nhận kinh hãi Lần này nhìn thấy yêu quái chân diện mục Ngược lại chẳng sợ hãi Nhao nhao lại gần giò xét Con lông xám cự thử Nhưng vào lúc này Cự thử đuôi đột nhiên giật giật Đám người thế thế vong hồn đại mạo Nhao nhao e sợ, xa tránh Dịch tốt rất nhanh lấy ra dây Thừng Thấy bọn hắn sợ đầu sợ đuôi Nơm nớp lo sợ Bản bộ bổ khoái có nhiều khinh thường Tiếp nhận dây Thừng tiến lên trói buộc Lo lắng bọn hắn buộc không đủ chặt Đại đầu liền tự mình động thủ Đem con cự thử trói gô lại Đại đầu rất biết làm sao Cho trường sinh tăng thể diện Cuột chắc cự thử Rồi chỉ về hướng trường sinh Hướng mọi người hô to Vị này là đương Triều thái tử thái sư Hộ bộ thượng thư Kiêm Ngự sử đại phu Lý Đại Nhân Lý Đại Nhân Chính là dường cột nước nhà Văn võ toàn tài Con yêu quái này Chính là Lý Đại Nhân tự tay hàng phục Trường sinh đang suy nghĩ xử trí như thế nào con cự thử Nghe được đại đầu một bên, cho mình dương danh thiếp vàng, liền hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu cho hắn có chừng mực. Khoát tay sau đó, trường sinh ngẩn đầu nhìn về phía dịch tốt của dịch trạng. Các người là sai dịch nơi đây, đối với yêu quái này nhưng có hiểu rõ hay không? Thấy dịch tốt tất cả đều lắp đầu, trường sinh lại đổi câu hỏi khác. Yêu quái này là lần đầu tiên xuất hiện. Hay là trước đó đã từng xuất hiện. Trước đó bên này nhưng từng phát sinh qua yêu quái hại người hay chưa? Dịch tốt vẫn lắc đầu. Ngược lại, đám dân đói ở bên có người nói chuyện. Sự tình mất tiểu hài nhi những năm này phát sinh rất nhiều lần. Không chỉ mất tiểu hài nhi, gia súc cũng thường xuyên không hiểu sao mất đi. Chúng ta còn tưởng trong núi Hồ Lang quái phá, không nghĩ tới là con chuột tinh. Nghe xa xa của ta nói, Trong núi có yêu quái lông đen, hàng năm đều muốn ăn rất nhiều nữ đồng. Mọi người ở đây lao nhau thời khắc, con cự thử kia lại lần nữa thức tỉnh. Mắt thấy xung quanh đứng đầy người, bản năng muốn trốn, lại phát hiện mình bị trói chặt. Lập tức một trận sắc nhọn gào rít kịch liệt dãy ruộng. Đồng thời với lúc dãy ruộng, cự thử một mực tại nguyên hình và hình người ở giữa lặp đi lặp lại biến hóa. Dưới ánh đèn lờ mờ, Loại này quỷ dị biến hóa Lộ ra rất là dọa người Cũng không biết là yêu quái đạo hạnh còn thấp Không được tùy ý biến hóa Hay là đại đầu buộc chặt thời điểm siết chặt Cự thử mặc dù kịch liệt dãy ruộng Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi dây thừng Mắt thấy khó có thể tránh thoát Cự thử đột nhiên yên tĩnh trở lại Hai con mắt hiện ra u quang chừng chừng nhìn về phía trường sinh Nhìn thẳng vào con mắt của cự thử Trong nháy mắt, trường sinh sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái gọi là giống như đã từng quen biết cũng không phải là trước đó gặp qua con cự thử này, mà là bị cửa thử nhìn chằm chằm loại này dùng mình. Cảm giác ra da đầu tê dạng, hắn rất là quen thuộc. Ở vương gia thôn, mỗi khi gặp trời đầy mây xét đánh, hắn đều trốn ra ngoài thôn, chỗ sơn động để chú. Trên đường đi sơn động, hắn thường xuyên có loại cảm giác ra da đầu tê dạng. Lúc trước, hắn cũng không biết vì sao Mình có loại cảm giác này Bái nhập Long hồ Sơn sau đó Nghe được một chút tiền bối Pháp Sư giảng nói Mới hiểu được Thời điểm bị dị loại âm thầm ngấp nghé Nguyên thần bản mệnh của con người Sẽ phát giác ra được nguy hiểm tới gần Loại cảm giác ra da đầu tê dại Chính là bản mệnh nguyên thần báo động Cùng cự thử đối mặt một lúc Tê cả ra da đầu Tâm hoảng, khí đoạn Cảm giác dần dần tăng cường. Trong khoảng thời gian này, trường sinh một mực tu tập Long Hổ Sơn phát thuật. Biết rằng một ít dị loại có thể loạn tâm thần người khác, khống chế người khác thần trí bản lĩnh. Cũng chính là thế nhân nói tới, thôi miên người khác. còn cự thử nhìn mình chầm chầm, không thể nghi ngờ đã đang thi triển bản lĩnh thôi miên, muốn khống chế thần trí của hắn. Mắt thấy cự thử, dám thử khống chế mình, Trường sinh nộ khí nảy sinh Sát cơ đột hiện Tại lúc sinh ra sát cơ Cảm giác tê cả ra da đầu Tâm hỏa khí đoàn ban hãy Liền biến mất theo Thôi miên không thành Con cự thử kia lộ ra có chút thống khổ Lập tức quay đầu nhìn về phía dịch tốt của dịch trạng Trong nháy mắt Bị để mắt tới Một tên dịch tốt ánh mắt Liền biến thành trống rỗng mê ly Rút ra bên hồng bội nào Chậm dai đi hướng cự thử Dư nhất một mực chú ý tới nhất cử nhất động của cự thử Phát sát ra dị thường Không đợi dịch tốt kia vung đao chặt đứt dây thừng Liền hướng về phía cự thử Đạp một cước vào đầu Một cước đạp xuống Cự thử bị đau gào rít Mà dịch tốt kia thì lấy lại tinh thần Mặt lộ vẻ nghi hoặc Mờ mịt nhìn xung quanh Người đàng hoàng một chút cho ta Đại đầu trận mắt quát lớn Trường sinh nguyên bản Còn muốn thử cùng con cự thử tiến hành giao lưu. Dùng cách này để hiểu rõ một chút về dị loại yêu tà. Thấy đại đầu quát lớn, con cự thử còn đang bị đau thét lên, liền đoán được con yêu quái này khả năng nghe không hiểu tiếng người. Đã nghe không hiểu, tự nhiên cũng sẽ không nói, sợ là khó có thể giao lưu. Đợi đến khi cự thử dần dần an tĩnh, Trường Sinh lạnh giọng nói: "Dị loại hóa người?" Cũng cần có đạo hạnh trên trăm năm trở lên Người không giúp lòng tu hành Khuy thiên ngộ đạo Lại ăn thịt người sát hại tính mệnh Họa loạn nhân gian Quả thật là tự tìm chỗ chết Trường sinh nói chuyện Đồng thời nhìn chăm chăm vào con cự thử Căn cứ vào biểu lộ Và thần thái của nó hắn nói cái gì Cự thử hẳn là nghe không hiểu Thấy trường sinh nói xong Con cự thử kia không có phản ứng chút nào Đại đầu từ một bên cao giọng hỏi Nói hang ổ của ngươi ở đâu Nhưng có đồng đảng hay không Đại đầu đột nhiên lên tiếng Dọa cho con cự thử nhảy lên một cái Lập tức bắt đầu xung đột giấy ruộng Nhưng vào lúc này Nữ tử mất đi hài nhi Thét trói tay lao đến Giống như điên Bổ nhà vào trên thân của cự thử cao xé Lo lắng cự thử Sẽ làm bị thương nữ tử kia Đồng thời cũng lo lắng nữ tử kia sẽ giải khai dây thừng. Đại đầu liền chạy tới, kéo cái nữ tử đang thương tâm cần chết kia. Đợi đến lúc đại đầu kéo ra nữ tử kia, trường sinh quay đầu nhìn về phía Dư Nhất. Dư Nhất hiểu ý, rút đao vùng chả, trực tiếp đem con cựu thử đang dậy ruộng, chém đầu. Đám người về xem, kinh hô lui lại, Dư Nhất run cổ tay phát lực. Đánh bay giọt máu đang bám trên thân đào Trở tay Cất đao vào trong bao Cự thử huyết dịch rất là tanh hôi Trường sinh chán ghét Cổ mùi này Liền cất bước đi hướng đại môn dịch trạm Đại đầu cũng buông lỏng Nữ tử kia bước nhanh đi theo Dư nhất từ eo túi Lấy ra hai lượng bạc vụn Nhét vào trong tay của nữ tử Mất đi hải nhi Hải tử khi còn sống Bụng ăn không no Ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, vận rủi này cũng coi như là giải thoát. Mua lấy một bộ quan tài, hào hào an táng đi. Nữ tử kia khóc không thành tiếng, không biết nói gì cảm tạ, đành quỳ xuống dập đầu. Từ nhất lúc này đã đi tới tại môn, thấy nữ tử kia quỳ xuống, liền ra hiệu cho dịch tốt đi qua đỡ lấy. Ba người trở về dịch trại, bản bộ bổ khoái cũng theo đó trở về phòng của mình. Chuyện xảy ra, thời điểm là vào canh 3 lúc này bất quá canh 4 cách hừng đông còn sớm. Trường sinh sau khi trở về phòng, một lần nữa nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không phải là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Lúc trước, hắn độc thân tiến tới các tạo sơn, tình huống tương tự đã có nhiều phát sinh. Thấy cũng nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, trường sinh không có lập tức ngủ, trong đầu từ đầu tới cuối, quanh quẩn câu nói kia. Đất nước sắp diệt phong, tất có yêu nghiệt. Hắn sở dĩ muốn thẩm vấn con chuột tinh kia, chính là hy vọng, thông qua thẩm vấn những thành tinh dị loại, tìm ra bọn chúng quấy phá quy luật. Nói trắng ra, chính là nguyên nhân gây nên yêu nghiệt, đại lượng xuất hiện là cái gì. Bọn chúng là như thế nào cảm giác ra được đất nước sắp diệt vong Bất kể sự tình gì đều có quy luật Quốc vận và số mệnh cũng không phải là ngoại lệ Nếu như có thể thông qua thẩm vấn những dị loại này Tìm ra bệnh căn ảnh hưởng quốc vận cùng số mệnh Phải chăng có thể tiến hành phủ lấp để uốn nắn và cải biến Suy nghĩ một lát cơn vượt ngủ ập tới ý thức dần dần mơ hồ. Ngay trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trường sinh đột nhiên nghe được ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất là nhẹ, bước đi cũng rất chậm. Trường sinh vốn quen thuộc, tiếng bước chân của dư nhất và đại đầu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không phải là bọn hắn, cũng không phải là bổ khoái và dịch tốt, bởi vì bổ khoái và dịch tốt đều rất trẻ. Người trẻ tuổi đi đường rất nhanh, Mà tiếng bước chân ngoài cửa đã nhẹ lại chậm Hẳn là một cái lão nhân Ngay tại lúc trường sinh sinh lòng nghi hoặc Muốn nghiêng tai lắng nghe Lại đột nhiên phát hiện mình không cử động được Đầu óc rõ ràng là thanh tỉnh Nhưng thân thể lại không cử động được Tình huống tương tự trước đây chưa hề phát sinh Trường sinh lại biết mình đang bị bóng đè Bởi vì loại cảm giác này cùng với thế nhân nói tới bóng đè là giống nhau như đúc. Ngay tại lúc hắn khẩn trương nghi hoặc, tiếng bước chân từ trước cửa dừng lại. Nương theo tiếng chậm rãi kéo kẹt thanh âm, cửa phòng bị người tới đẩy ra. Trường Sinh chương 234 Chuột yêu trả thù Trường sinh đang nằm thẳng trên giường Mặc dù có thể mở mắt lại không cách nào quay đầu Chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua Thấy cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra Lúc này đã qua trung tuần Nửa đêm về sáng trăng lưỡi liềm treo giữa trời đêm Dưới ánh trăng âm lãnh Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cổng Trường sinh không cách nào quay đầu Không nhìn thấy người tới hình dạng Chỉ có thể mơ hồ Nhìn thấy bóng đen của người kia Bị ánh trăng chiếu dọi kéo dài Từ khi phát sát ra được Mình bị bóng đè Trường sinh nên bắt đầu khẩn trương Bởi vì hắn là người luyện khí Lòng an thần ổn Không nên bị bóng đè Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Không thể nghi ngờ Là nhận lấy sự ảnh hưởng khống chế Của yêu tà quỷ mị Mắt thấy có người đi vào gian phòng Trường sinh càng phát ra khẩn trương Bởi vì cái gọi là Kẻ đến không thiện Kẻ thiện thì không đến Người tới lúc nửa đêm Chui vào phòng ngủ Tất nhiên không phải là thiện ý Khiến trường sinh khẩn trương Cũng không phải là có người tiềm nhập Vào trong phòng ngủ Mà là mình vốn là thụ lục đạo nhân Bản thân có tam động Lam khí tu vi Có thể đem mình bị bóng đè Thì yêu vật hoặc là quỷ mị Tất không phải là hạng tầm thường Lúc này Người tới đã bước qua cửa Tiến vào trong phòng Phường Bắc dịch trạng đều là giường đất Trường sinh vốn ở gian phòng chính Bắc Hắn nằm giường đất Ở phương hướng Tây Bắc của gian phòng Cách cửa phòng bất quá hai trượng Người tới sau khi đi vào cửa Đi thẳng tới chỗ giường hắn nằm Hành tàu thời điểm Không phải là lén la lén lút cẩn thận từng ly từng tí Cũng không phải là khẩn trương lo lắng Mà giống như đi bộ nhàn nhã Không vội không chậm Trường sinh mặc dù thân bất do kỷ Khiếu giác lại chưa từng bị ảnh hưởng Kẻ này sau khi vào nhà Trường sinh liền ngửi được một cỗ mùi nhàn nhạt Loại mùi này hẳn là mùi hôi hám của loại thú Theo người này dần dần tới gần Mùi càng rõ ràng Trường sinh lập tức nghĩ đến Mùi tương tự lúc trước đã từng ngửi qua Đó chính là mùi Trên thân của con chuột bị giết Nghĩ đến lúc trước con chuột bị giết Trường sinh đột nhiên nhờ tới Nửa đêm về trước đã từng có dân đói Nói qua Ở phụ cận trong núi Có một con yêu quái lông đen Hàng năm đều muốn ăn mấy cái đồng nữ Lúc trước Đoạt bắt hài nhi con chuột Vốn là da lông màu xám Mà cướp đoạt hành nhi là bé trai Bởi vậy có thể thấy được Phe mình đám người nửa đêm Giết được con chuột kia Cũng không phải là con lông đen yêu quái Mà dân đói nói tới Mà kẻ này Ngầm thi triển tà mị thuật Chui vào gian phòng Mới chính là yêu quái lông đen Kẻ này rất có thể Là đồng tộc trưởng bối Của con chuột kia Lần này đến đây không thể nghi ngờ Là báo thù cho con chuột kia. Lúc này, bóng đen cách giường đất bất quá một trượng. Người đến bước không xa, một trượng phải đi mất bốn bước. Trường sinh rất rõ ràng, lưu lại cho mình thời gian đã không còn nhiều. Nhất định phải trước khi đối phương cận thân. Cần thoát khỏi sự áp chế và khống ngự của đối phương. Càng là thời khắc nguy cấp, càng phải giữ vững tỉnh táo. Trường sinh không có la lên dãy ruộng Mà là nếm thử vận chuyển linh khí Thoát khỏi sự khống chế của đối phương Linh khí bên trong thân thể của người luyện khí Đều là bị tâm thần khống chế Trường sinh nếm thử lấy ý vận khí Lại phát hiện thể nội linh khí căn bản Không nhận sự khống chế của thần thức Xác thực nói là mình đưa ra ý niệm Nhận lấy một loại nào đó trở ngại và quấy nhiễu Thể nội linh khí không cảm ứng được thần thức ra lệnh. Sau khi tới gần giường đất, bóng đen kia có vẻ như có thêm thận trọng, tốc độ di động hơi có chậm dần. Trường sinh đầu là hướng Bắc, lúc này đã bằng vào khóe mắt, liếc được thấy hình dạng của người tới. Kẻ này là một lão già áo đen rất là xấu xí, thân cao bất quá năm thước, lưng có vẻ hơi còng, khóe miệng lại mọc ra, Hai cái riêng mép, phiết hoa dâm Chỉ nhìn đơn thuần tướng mạo Hẳn là một lão niên Gần 80 tuổi Sau khi nếm thử khống chế linh khí không có hiệu quả Trường sinh cũng không thi triển Đạo thuật mà hắn tu tập trước đó Bởi vì hiện tại Trường sinh không cử động được Đọc không được chân ngôn Cũng bóp không được trí quyết Căn bản là không cách nào thi triển pháp thuật Thời khắc nguy cấp Trường sinh Cái khó lo cái khôn, chậm rãi thở ra từ phổi không khí, ngược lại ním thở. Không có hô hấp, con người liền sẽ bị đè nén khó chịu. Làm tới trình độ nhất định, thể nội linh khí liền sẽ có cảm ứng, đồng thời nhanh chóng vận hành. Biện pháp này không chỉ hữu hiệu đối với người luyện khí, chính là người bình thường bị bóng đè cũng có thể thông qua phương pháp ngừng thở để ra tốc thức tỉnh. Một bước, hai bước, ba bước. Theo đối phương chậm chạp tới gần, trường sinh khẩn trương tê cả ra đầu, toàn thân lông mau dựng đứng. Theo đối phương bước ra một bước cuối cùng, đi tới gần giường đất. Một gương mặt xấu xí âm trầm đập vào tầm mắt của trường sinh. Bởi vì khoảng cách quá gần, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi quế thối chi khí của hô hấp của đối phương. Lão già áo đen không thể nghi ngờ chính là chuột yêu hóa người. Tuy là hình người, mặt người lại vẫn mang theo một chút đặc thù của loài chuột. Trừng Sinh lúc này mở to mắt, lão già áo đen kia nhìn thẳng cặp mắt của hắn, trong mắt chứa sát cơ rất là dày đặc. Phát hiện Trừng Sinh mặt đỏ tới mang tai, lão già áo đen Lo lắng đêm dài lắm mộng Cũng không làm phiền Biểu lộ dần dần biến thành hung tàn dữ tợn Cùng lúc đó Mùi trên vảnh lên Lộ ra một miệng đầy răng nanh Trường sinh ngừng thở Đồng thời một mực thử cong lại nắm tay Bởi vì một khi khôi phục lại tự do Bản thân mình có thể tiến hành phân tích Ngừng thở Đưa tới thể nội linh khí Vận chuyển không thông Hỗn nguyên thần công rốt cuộc Kích hoạt phản ứng Đại lượng linh khí tuôn ra đan điển khí hải Phòng tới toàn thân Linh khí khẽ động Đỉnh đầu lập tức có khí sắc hiển lộ Lão già áo đen kia Thấy tình thế không ổn Lập tức đưa tay ấn xuống đầu trường sinh Cùng lúc đó há mồm Cắn về phía yết hầu của hắn Ngay tại lúc áo đen lão già Răng nanh chạm đến cổ của trường sinh Trường sinh tránh thoát bóng đè Giành lấy tự do Tay phải cong lại thành quyền Thuần dương linh khí Vội ùa hội tụ Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai Hướng về phía đầu của lão già áo đen Vung ra một quyền Lão già áo đen Lúc này gần trong gang tấc Trường sinh thậm chí có thể cảm nhận được Chỗ cổ bắt đầu truyền ra Rất nhỏ đau đớn Cũng may Hữu quyền vung ra là kịp thời Không đợi áo đen lão già Răng nanh cắn rách ra tiến thịt Liền cấp cho đối phương Một kích nặng nề Đánh cho lão già áo đen kia Bị ngã lui Bị đối phương ám toán Khiến cho trường sinh bùng lên cơn giận dữ Sau khi đánh lui Lão già áo đen Lập tức liền nhảy vọt Trong nháy mắt nhảy vọt lên Xoay eo quét chân Đá trúng vào bên trái cái cổ Của lão già áo đen Áo đen lão già Liên tục gặp phải hai lần trọng kích Thân hình bất ổn Ngã vọt về hướng bắc Đụng ngã bàn trà và chén trà Sau khi bị thương nặng Áo đen lão già Thể nội linh khí Cũng theo bản năng tiến hành phòng ngự Phàm là dị loại Có thể hóa thành hình người Đều có linh khí tu vi Thôi động linh khí Liền có khí sắc hiện hiện Cùng với người luyện khí Cũng là Đỏ, lam, tím, tam đẳng kiểu dài Lão già áo đen này Chính là tím nhạt linh khí Ngang với nhân loại Cư sơn tu vi Một cỗ tím nhạt khí sắc Bên trong có trộn lấy Màu đen khí tức đặc trưng của dị loại Trường sinh am hiểu nhất Là liên hoàn đoạt công Không đợi lão già áo đen Ổn định thân hình Liền từ trên giường Xui theo bên trên Chống đỡ cánh tay mượn lực Lao nhanh mà xuống Lăng không cánh tay tụ thế Lại tụ hợp thuần dương linh khí Trọng kích trước ngực Của áo đen lão già Chuột yêu huyễn hóa áo đen lão già Mặc dù tuổi già Phản ứng cũng rất là nhanh chóng Ngay tại chỗ lăn lột Vội vàng tránh đi Trừng sinh một kích thất bại Lập tức lăng không xoay người Đổi từ quyền trái vung nệ Thành chân trái đá ra da. Bởi vì biến chiêu quá nhanh, chuột yêu kia không kịp phản ứng, bị đá vào sau eo, bay thẳng mà ra, đụng mạnh vào bắc tường. Trường sinh chân phải rơi xuống đất mượn lực, không đợi chuột yêu ngã xuống đất, liền tái suốt quyền trái, trọng kích vào sườn trái của chuột yêu, lần nữa đem hắn đánh về vách tường hướng bắc. Chuột yêu không nghĩ tới, trường sinh chiêu thức tàn nhẫn như vậy. Phản ứng rất là nhanh chóng, liên tục gặp trọng thương, liền dùng cả tay chân, từ vách phía bắc, ôm bắt mượn lực, hướng về cửa sổ, muốn phá cửa sổ đào tàu. Trường sinh lúc này, tức đến lộn ruột, làm sao có thể cho hắn đào tàu. Gấp gáp mà lên, bắt lấy cổ áo, đem hắn lôi kéo mà về, nặng nề quăng trên mặt đất, liên tiếp xuất cước, điên cuồng đá đạp. Trường sinh, chương 235 Thẩm vấn yêu nghiệt Trường sinh chưa hề tiếp xúc qua Yêu quái, thân mang tử khí Cũng không biết con chuột yêu này Còn có biết yêu pháp gì không? Không giò xét tỉ mỉ Liền không dám khinh thường Chỉ sợ chuột yêu thi triển ra yêu pháp Cắn trả chạy trốn Liền không cho nó cơ hội thở dốc Một cước tiếp lấy một cước Thời gian ngắn ngủi Liền đá đạp tới mười mấy cước. Mới đầu chuột yêu kia còn ý đồ đón đỡ né tránh, về sau bị đá tới mức mất hồn mất vía, thất điên bát đảo, lại không có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể kêu thảm kêu rên, liên thanh cầu xin tha thứ. Nếu đổi thành đối thủ bình thường đánh tới trình độ như vậy cũng nên dừng tay, nhưng chuột yêu này chính là cư sơn tu vi Lại có thể miệng nói tiếng người, chắc hẳn đã tu luyện tới mấy trăm năm. Lo lắng dừng tay, chuột yêu có thể hoàn hồn thở sốc, đồng thời thi triển yêu Pháp. Trường sinh nào dám bước ra lùi lại. Mặc cho chuột yêu huyện hóa áo đen lão già, như thế nào cầu xin tha thứ. Cứ một mực ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục dốc sức đá đạc, một lòng muốn đem nó đá ngất. Lúc này, đám người đại đầu đã nghe được tiếng trong phòng trường sinh, liền vội vàng chạy đến. Đại đầu và dư nhất liền ở sát viện lạc của trường sinh. Hai người cô hồ là đồng thời đi tới trước cửa phòng ngủ của trường sinh. Hai người vốn cho rằng trường sinh tao ngộ thích khách. Ai ngờ đi tới, liền phát hiện trong phòng trường sinh đang đánh tàn bạo một áo đen lão già thân hình nhỏ gầy. Mặc dù chiếm hết ưu thế, trường sinh lại chưa từng thủ hạ lưu tình, mà là trợn mày trừng mắt. Nhiến răng nghiến lợi, đá cho lão ông kia nằm lăn lộn kêu rên liên hồi. Thấy tình hình này, hai người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nghi hoặc. Mắt thấy trường sinh không cần hỗ trợ, hai người liền chưa vào nhà, mà là chia ra chỉ huy bản bộ bổ khoái. Nghe tiếng chạy tới Đem cả tòa viện lạc này Vây chặt không lọt một giọt nước Chuột yêu kia Chính là cư sơn tu vi Dù liên tục gặp phải trọng kích Cũng chưa từng hôn mê Nó không có bị choáng trường sinh cũng không dám lười biếng vận đủ khí lực Một mực đá đạp Kể từ đó Chuột yêu kia xem như là chịu nhiều đau khổ Một mực chịu hai mươi mấy cước bị đá tới mức toàn mặt bầm tím, miệng mũi đổ máu rồi mới hôn mê. Chuột yêu ngất đi, khí tức liền bất ổn, lập tức hiện ra nguyên hình là một con chuột bự lông đen. Trước đó, con chuột tinh giết chết bất quá chỉ lớn bằng con chó nhà, mà con chuột lông đen hóa thân thành lão già. Thân hình càng thêm cực đại, thẳng tắp nằm nơi đó, Trông giống như một đầu lợn đen Bị đánh ngất xỉu Mắt thấy yêu quái hiện ra nguyên hình Trường sinh mới đình chỉ đá đạp Lui lại mấy bước Quay đầu nhìn về phía đám người Đang đứng ở cổng Phát hiện ra áo đen lão già Chính là Hắc Thử huyện hóa Đại đầu đám người Lập tức minh bạch toàn bộ câu chuyện Đại đầu đi đầu Vọt vào trong gian phòng Cùng lúc đó Hương đám bổ khoái ngoài cửa, cao giọng la lên. Nhanh đi cầm duy thừng. Nếu như ngã trên mặt đất chính là người, đại đầu còn có thể bẻ tay bóp cổ. Nhưng ngã trên mặt đất là một con chuột bự nặng hơn 200 cân. Đại đầu từng tận xem xét, không biết từ đâu ra tay. Lo lắng con chuột lừa dối, giả choáng đào tẩu. Dưới tình thế cấp bách, liền bắt lấy cái đuôi to. Của con chuột kia Dư nhất theo so vọt vào Thân là bổ khoái thâm niên Nàng ngược lại Rất là biết bắt người Lại không biết bắt chuột nơi nào Rơi vào đường cùng Chỉ có thể rút đao ra khỏi vỏ Gác vào cổ của con chuột yêu Đại đầu và dư nhất Một thì tủng đuôi Một cầm đao kẻ cổ Ai vào chỗ người nấy Song song quay đầu nhìn về phía trường sinh Hy vọng hắn có thể làm gì đó Đem yêu quái này triệt để hàng phục Trường sinh biết hai người vì cái gì nhìn mình Hắn cũng từng tu tập qua pháp thuật Nhưng cũng chỉ dừng ở mức đàm binh trên giấy Chưa hề thực chiến Đột nhiên gặp phải yêu quái lợi hại tới như vậy Cũng không biết làm thế nào mới có thể đem triệt để hàng phục Mặc dù có thể nhờ tới một chút hàng yêu chóc quỷ phù trú Nhưng mình lần này xuất hành Cũng không có mang theo đồ vật vẽ bùa Rơi vào đường cùng Chỉ có thể nhớ mày lắc đầu ra hiệu Mình cũng không thể biết tiếp xuống nên làm như thế nào Không bao lâu sau Đám bùa khoái lấy ra dây thừng Lần này Bọn hắn không để cho đại đầu động thủ Mà là toàn bộ xông vào trong phòng Tả hữu cuốn quanh Trên dưới trói buộc Chờ một mạch Đem con chuột yêu kia Buộc giống như bánh trưng Mới dừng tay lui ra Đại nhân Con chuột yêu này là đến trả thù hay sao Đại đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh nhẹ gật đầu Thật sự là gan to bằng trời Dám chạy đến dịch trạng ra tay Đại đầu đá một cước vào yêu chuột kia Bởi vì chuột yêu trên thân Quấn đầy dây thừng Đại đầu một cước hạ xuống Chuột yêu trực tiếp lăn ra ngoài. Dư nhất vội vàng nhắc chân dẫm vào chuột yêu. Hàn Nguyệt Đao tiếp tục gác vào cổ của chuột yêu. Đại nhân đêm dài lắm mộng. Dư nhất mặt lộ ra sát cơ. Giết không được để lại người sống. Trường sinh vội vàng khoát tay ngăn cả. Thấy dư nhất có nhiều nghi hoặc. Trường sinh thuận miệng đáp. Còn chuột yêu này đạo hạnh. So với con chuột mà chúng ta giết trước đó Cao thâm hơn không ít Chẳng những có thể huyễn hóa hình người Còn có thể miệng nói tiếng người Ta cần thẩm vấn nó Dư nhất không nói gì thêm Một bên đại đầu thấp giọng hỏi Đại nhân Ta nghe nói có chút yêu quái Có thể tới vô ảnh Đi vô tung Không biết chuột yêu này có bản lĩnh kia hay không Hoặc là biến thành sâu kiến bọ chết Có cần hay không chuẩn bị chút máu chó đen Và nước phân phá nó yêu Pháp Trường sinh không có trả lời Chỉ là biểu môi nhíu mày đáp lại lời hắn Chở trong giây lát Không thấy chuột yêu thức tỉnh Trường sinh liền mệnh cho Bổ khoái canh giữ ở cổng và viện lạc Đi về nghỉ Đối phó với yêu quái Nhiều người là không có tác dụng Đợi đám bổ khoái dưới đi, đại đầu lại lần nữa thấp giọng mở miệng. Đại nhân, bản thể của yêu quái này có chừng hơn 200 cân, mà huyện hóa thành lão đầu lại gây gò khô khan. Sau đó, nó nếu là tỉnh, vạn nhất lại biến thành lão đầu, buộc di thừng chẳng phải là sẽ lòng hay sao. Không đợi trường sinh nói tiếp, một bên dư nhất liền gật đầu mở miệng. Nói lý Còn cần níu lại cái đuôi của nó Ta bớt quá Có hơn 60 cân Phản nhất nó muốn chạy Ta kéo cũng không được Đại đầu cười ngượng ngùng Nếu không Ngươi đến tùm cái đuôi nó đi Dư nhất Cũng là dứt khoát Đem hạng nguyệt đào đưa cho đại đầu Bản thân mình đi qua Bắt lấy cái đuôi của yêu chuột Con chuột yêu này Đuôi vừa tròn lại thô, lo lắng mình bắt không được Dư nhất lại cầm thêm một đoạn dây thừng Từ chuột yêu đuôi đánh một cái nút thắt Đợi hai người làm xong, trường sinh mới nhớ tới một chi tiết Nó biến thành hình người là không có cái đuôi Nghe được lời của trường sinh, hai người kia có nhiều số hổ Vội vàng suy nghĩ, đại đầu lại ra một ý kiến Thật sự không được, đem một chân của nó ngắt rời. Ngay tại lúc trưởng sinh đang châm trước, phải chăng nên tiếp thu lời đề nghị của đại đầu. Chuột yêu kia đột nhiên hóa thành hình người. Đừng đánh đừng đánh, ta không chạy, ta không chạy. Chuột yêu viễn hóa về sau, quả nhiên không có cái đuôi. Thân hình biến hóa cũng làm cho Duy thường trói buộc, rất là rộng rãi. Dư nhất thấy thế vội vàng nhảy lên, đem lão đen áo già huyện hóa thành chuột yêu gắt gao ẩn xuống. Đại đầu hai tay cầm đao, gác vào trên cổ của áo đen lão già. Khá lắm, gian trá xuất sinh, rõ ràng đã tỉnh, lại giả vờ chết bất động. Hảo hán tham ạ, hảo hán tham ạ, ta là vừa vặn tỉnh lại, tuyệt không giả chết giờ cho lừa bịp. Chuột yêu vội vàng cầu xin tha thứ Không có người hy vọng đối thủ của mình là xương cứng Trường sinh cũng không là ngoại lệ Chuột yêu tham sống sợ chết Đối với hắn mà nói là có lợi Nếu con chuột yêu này thả chết cũng không chịu khuất phục Hắn cái gì cũng hỏi không ra Lúc trước một trận đá đạp Đã đem con chuột yêu kia huyện hòa lão ông Đá tới mức diện mục bầm tím Trường sinh tức giận trong lòng Cũng tiêu tan hơn phân nửa Mắt thấy chuột yêu Sợ chết chịu thua Liền kéo qua một cái ghế ra hiệu cho đại đầu và dư nhất Đem lão già áo đen Cột vào trên ghế Thanh đao gác ở trên cổ Chuột yêu cũng không dám phản kháng Đành phải bó tay chịu trói Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Đợi lúc chuột yêu bị trói tốt Trường sinh lại kéo thêm một cái ghế Ngồi xuống đối diện nó Nhìn thẳng vào mắt của nó Chuột yêu vốn bị trường sinh Điên cuồng đá đạp Đã sợ vỡ mật Chỉ sợ lại bị đánh Liền e sợ cúi đầu Không dám cùng trường sinh đối mặt Trường sinh không có lập tức đặt câu hỏi Mà là trầm ngâm suy nghĩ Chảy vuốt đầu mối Hắn sở dĩ Muốn thẩm vấn con chuột yêu Chính là vì xác định Yêu nghiệt nổi lên bốn phía Cùng quốc gia sắp diệt phong Là có quan hệ như thế nào Mỗi khi một cái triều đại khí số Sắp tới thời điểm kết thúc Liền sẽ có đại lượng yêu nghiệt xuất hiện Cái này nói rõ triều đại thay đổi Cùng yêu nghiệt đại lượng xuất hiện Là có một sự thần bí liên hệ Một mực không biết Hai cái này có mối quan hệ như thế nào Ngắn ngủi chầm ngâm Trường sinh mở miệng vào thẳng liên quan chính đề Người có biết hay không Đoạn thời gian gần đây Dị loại quấy phá Yêu tà hạnh người Có nhiều xuất hiện Chuột yêu vốn cho rằng Trường sinh hội thẩm Hỏi nó hành thích nguyên nhân và động cơ Không nghĩ tới Trường sinh lại hỏi cái vấn đề này Không rõ ràng cho lắm Liền không có trả lời ngay Thấy chuột yêu không trả lời Trưởng sinh lại lần nữa lạnh giọng đặt câu hỏi. Dị loại quấy phá tình huống vẫn luôn có. Vì sao đoạn thời gian gần đây lại phát sinh tấp nập như thế? Chuột yêu vẫn mờ mịt lắc đầu. <cười> đại đầu hử lạnh đe dọa. Đại đầu cầm trong tay hàn nguyệt đao. Chuột yêu đối với hắn rất là e ngại. Nghe thấy tiếng vội vàng lắc đầu nói. Anh hùng tham hạng. Ta từ trước đến nay đều là ở trong núi phía Tây, cũng không hướng về nơi khác đi xa Dị loại nơi khác, tình huống như thế nào ta cũng không thể biết được. Trường sinh, chương 236 12 địa chi Câu trả lời của chuột yêu Khiến cho trường sinh có chút thất vọng Nguyên bản Ý của hắn là tìm tới Mối liên quan giữa Quốc gia sắp diệt vòng Cùng tất có yêu nghiệt Nếu như hai bên thật có liên quan Lên có thể bắn tên có đích Dùng cái này Để kéo dài đại đường quốc vận Cùng số mệnh Đại đầu mấy đầu Cũng không biết trường sinh tại sao Muốn thẩm vấn chuột yêu Nghe hắn nói lúc trước Liền đoán được ý nghĩ của hắn Là từ chuột yêu trong miệng Đạt được tin tức Không đợi trường sinh mở miệng Liền đặt câu hỏi Ta hỏi ngươi Ngươi sống đã bao nhiêu lâu Chuột yêu lúc trước Từng bị trường sinh một trận cuồng đá Chẳng những diện mục bầm tím Hai chiếc răng cửa Còn bị đá rơi xuống một cái Nói chuyện có chút hở Hồi bẩm anh hùng Ta đã sống hơn 1.200 năm Nghe được chuột yêu trả lời Đại đầu lại hỏi Hơn 1.000 năm trước Chính là Hán Triều Người tử Hán Triều sống tới đường chiều Không có khả năng một mực Không có đi ra khỏi Ngách tây dặn núi Trong lúc đó Thật là cũng đi mấy chuyến xa nhà Chuột yêu nói chuyện Vẫn một mực, mực quan sát biểu lộ của đám người trường sinh nó cũng không minh bạch trường sinh và đại đầu vì sao lại hỏi nó những chuyện không đầu không đuôi như vậy đại đầu không có lần theo vấn đề mà tiếp tục truy vấn đổi lại một vấn đề khác Hán chiều tới đường chiều tất cả các triều đại lớn nhỏ đổi tới 10 cái người kinh lịch nhiều triều đại như vậy có phát hiện hay không? Mỗi khi muốn thay đổi triều đại Quý phá yêu nghiệt Sẽ nhiều hơn so với bình thường Chuột yêu hồi ức một lát Rồi nhẹ gật đầu Tựa như là có chuyện này Nghe được lời của chuột yêu Đại đầu và trường sinh lướt nhau một cái Ngược lại tiếp tục hỏi Các người vì cái gì Bình thường không ra Hết lần này tới lần khác Đợi đến lúc triều đại thay đổi Lại chạy ra Các người nhận ra cái gì hay sao Chuột yêu bị đại đầu hỏi Ấp a ấp úng Chúng ta cũng không phải là tự dưng hại người Chỉ là mùa màng không tốt Thời gian khó chịu Trong núi Thật sự tìm không được ăn uống Mới phải ra ngoài kiếm ăn no bụng Chuột yêu trả lời Đại đầu rất không hài lòng Trợn trứng mắt Người đừng vội Tìm cho mình cái cờ thoát tội Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái đó Không có mấy người thích bị người khác kề đao bên cổ Mà còn có thể ngang ngược kiên cường Chuột yêu cũng không phải là ngoại lệ Bị đại đầu quát lớn, liền không khỏi giật cả mình Vâng vâng vâng Ta hỏi lại ngươi, vì cái gì lúc thay đổi triều đại Các ngươi lại càng mánh động hơn bình thường Đại đầu lại hỏi Chuột yêu đáp Bởi vì lúc thay đổi triều đại, có nhiều chiến loạn phát sinh, binh hoàng mãn loạn Chính là có người tiến đến báo quan, quan gia cũng không rảnh để điều động binh sĩ, thuê đạo sĩ tới đối phó chúng ta Chỉ thế thôi hay sao? Đại đầu có nhiều thất vọng Các người những thứ này yêu quái không phải là đều có pháp thuật thần thông hay sao Các người có phải hay không nhận ra cái gì hoặc là dự đoán được cái gì Dù đại đầu cố gắng đạt tới ngay thẳng Chuột yêu vẫn là nghe không hiểu Không biết trả lời như thế nào Chỉ có thể âm thầm khẩn trương Hết sức run lẩy bệnh Đại đầu rơi vào đường cùng Chỉ có thể một câu nói trắng ra Sắp thay đổi triều đại Các ngươi có phải hay không Có thể sớm phát giác ra được Thay đổi triều đại Đều là có điểm báo Không chỉ chúng ta Chính là hương nhân bách tính Cũng có thể phát giác ra được Chuột yêu nói Đại đầu nghe vậy Hai mắt tỏa sáng Vội vàng truy vấn Điểm báo gì Chiến loạn nổi lên bốn phía thiên tai liên tiếp phát sinh Đây đều là điểm báo thay đổi triều đại Chuột yêu trả lời Đại đầu hỏi nửa ngày Mắt thấy chuột yêu Vẫn chưa hiểu ý tứ của mình Không tránh khỏi có chút gấp gáp Còn mẹ nó Hỏi một đằng Trả lời một nẻo, chỉ toàn nói nhạc. Chuột yêu bị thẩm vấn nửa ngày, cho đến bây giờ vẫn không hiểu rõ trường sinh và đại đầu đang muốn hỏi cái gì. Lần này lại nhận phải dân dạy, một mực bất đắc sĩ. Anh hùng, các ngươi đến cùng là muốn hỏi cái gì? Đại đầu thật sâu hô hấp, lắng lại vội vàng sao động, quay đầu xung quanh rồi thấp giọng nói. Ta muốn hỏi, chính là bọn người có thể hay không sớm cảm giác được chiều đại thay đổi. Cảm giác có hiểu không? Không phải là phán đoán. Phán đoán thì chúng ta cũng biết, không cần phải hỏi người. Chuột yêu suốt cuộc minh bạch, đại đầu muốn hỏi cái gì? Vội vàng lắp đầu. Không thể, không thể. Ta là một dị loại vượt qua thiên kiếp, không phải là thần tiên. Sao có thể nhìn trộm thiên cơ liệu trước sự tình... Nghe được lời của chuột yêu, ba người đồng thời lộ vẻ thất vọng. Thấy ba người mặt lộ vẻ thất vọng, chuột yêu bắt đầu sợ hãi. Mình không thể cho ba người cung cấp đầu mối hữu dụng. Tiếp xuống, sợ là tính mệnh khó bảo toàn. Vì lấy công trục tội, chuột yêu vội vàng suy nghĩ rồi chủ động hỏi. Chư vị anh hùng, các người có phải hay không là triều đình quan sai cho nên mới quan tâm quốc vận khí số. Người cảm giác không được chúng ta là ai hay sao? Trường sinh lời vừa ra khỏi miệng liền hồi hận. Chuột yêu khẳng định không phát hiện được số mệnh của hắn không giống với bình thường. Nếu không cũng không thử ám sát hình thích. Chuột yêu lắc đầu rồi lần nữa hỏi. Các người hoài nghi lúc này chiến loạn nổi lên bốn phía là chúng ta dị loại âm thầm quấy phá hay sao? Trường sinh tâm tình quẻ hoài. Liền không có trả lời vấn đề của chuột yêu Đại đầu và dư nhất cũng chưa từng nói tiếp Mắt thấy trường sinh ý đồ rời khỏi ghế Chuột yêu càng cảm thấy lo lắng Anh Hùng, anh Hùng, ta có lời muốn nói Người còn muốn nói điều gì? Đại đầu ngữ khí bất thiện Ta mặc dù không biết khi nào thay đổi triều đại Lại biết Kim Long Giáng sinh là có 12 địa chi tùy hành Chuột yêu vội vàng nói Trừng sinh nguyên bản đã chuẩn bị đứng lên Nghe được lời của chuột yêu Liền trong lòng đột nhiên run lên Ngồi xuống lần nữa Có ý tứ gì? Nói rõ đi Chuột yêu nuốt nước miếng một cái Rồi mở miệng nói Các người mỗi triều đại Đều có một đầu kim long Kim long chính là cửu thiên Càn Dương Lúc Giáng sinh Liền có đối ứng 12 địa chi cùng xuất hiện 12 địa chi là giúp đỡ Kim Long Vì Kim Long truyền tống khôn âm địa khí Nếu như 12 địa chi chết sạch Kim Long cũng liền không sống được Nghe được lời của chuột yêu Đại đầu và dư nhất Nhao nhau ngẳng đầu Nhìn về phía trường sinh Lời mà chuột yêu nói tới Trường sinh cũng là lần đầu nghe tới Không thể phân biệt thật giả Nhưng hắn tại Long Hồ Sơn học tập đại lượng đạo gia kinh điển Trong đó có đề cập tới thời tiết và địa khí Thời tiết chính là Càn Dương Địa khí thuộc về Khôn Âm Nhìn từ điểm này, chuột yêu cũng không phải là ăn nói bừa bãi Chuột yêu cầu sinh càng là sốt ruột Tiếp tục nói Theo ta được biết, triều đại của các người thay đổi Chính là Tiểu Kim Long thay thế Lão Kim Long Các ngươi nếu như muốn kéo dài quốc vận Liền đi giết chết Tân Sinh Tiểu Kim Long Cùng 12 địa chi giúp nó Nếu như các ngươi muốn tạo phản Liền đi giết chết Lão Kim Long Cùng 12 địa chi của nó Người xem chúng ta giống như tạo phản hay sao Đại đầu trứng mắt dân dạnh Không giống không giống Chuột yêu liên tục khoát tay Trưởng sinh hướng đại đầu khoát tay áo, ngược lại hướng chuột yêu hỏi tiếp Ngươi vừa rồi nói những lời này là từ nơi nào nghe được Nghe tổ tiên nói, chuột yêu chỉ sợ trưởng sinh không tin, vội vàng bổ sung Ta vốn là chuột, chuột cũng là một trong 12 địa chi Nói đến chỗ này, chuột yêu lại lo lắng, tự rước lấy họa, lại lần nữa vội vàng bổ sung Ta cũng không phải là đối ứng 12 địa chi của Kim Long. Ta vốn là đực, mà đối ứng Kim Long 12 địa chi đều là cái. Đại đầu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy trường sinh mặt lộ vẻ ngương trọng. Biết chuột yêu cũng không phải là ăn nói bửa bãi. Hắn cũng biết rõ trường sinh tính nết. Đối với người xấu, đầu hàng, đồng thời nguyện ý lấy công chuộc tội. Trường sinh bình thường sẽ là chuyện cũ bỏ qua. Khánh Dương Tô Bình Thố Chính là ví dụ rất tốt Nghĩ đến đây Liền thu hồi Hàn Nguyệt Đao đang gác trên cổ của chuột yêu Đem người biết hết Nói rõ ràng Đại nhân nhà ta rộng lượng Chỉ cần ngươi chi tiết giảng nói Không có dấu diếm Sau đó chúng ta liền thả ngươi đi Đại đầu nói xong Chuột yêu như chút được cánh nặng Liên tục gật đầu Thiên ân vạn tạ Ta hỏi người đối ứng Kim Long 12 địa chi đều ở nơi nào đại đầu hỏi không biết chuột yêu sợ hay giải thích ta không phải là không nói mà là thật sự không biết chỉ sợ ba người không tin chuột yêu moi ruột moi mọi gàn cố gắng nhớ lại ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi ta có nghe nói thập nhị địa chi đều thuộc về ngũ hành bọn chúng đều ở địa phương Có đầy đủ ngũ hành chi khí Chuột ngũ hành là thuộc cái gì? Đại đầu hỏi Là nước Trưởng sinh và chuột yêu Hai miệng đồng thanh Mắt thấy trưởng sinh cùng mình Hai miệng một lời Chuột yêu trong lòng lại an tâm mấy phần Ngược lại tiếp tục nói Ta còn nghe nói Đối ứng kim long Thập nhị địa chi Lớn lên là đều có địa phương giống rồng Trường sinh chậm rãi gần đầu Người còn biết cái gì Đại đầu truy vấn Chuột yêu không có trả lời ngay Mà cúi đầu xuống Bắt đầu cố gắng nhớ lại Trường sinh bản ý Là tìm ra mối liên quan Giữa quốc gia sắp diệt vong Và yêu nghiệt nổi lên bốn phía Chưa từng nghĩ tới Liên quan không tìm được Lại tìm được một tin tức Trọng yếu khác Chuột yêu nói tới tình huống này Hẳn là xác thực Thuộc về bí ẩn Không muốn người biết Mà chuột yêu sở dĩ biết ẩn tình Vốn là bởi Chuột là một trong thập nhị địa chi Hồi ước thật lâu Chuột yêu cuối cùng không thể nhớ lại Đầu mối hữu dụng Xấu hổ ngừng đầu Có nhiều kính sợ Đại đầu quả thực là hiểu rõ trường sinh Chuột yêu cung cấp đầu mối Là hữu dụng Trường sinh cũng thực không có tâm ý lại giết nó. Mắt thề nó, mặt mũi bầm dập, còn mất đi một cái răng cửa. Liền khuyên bảo, trách nó một phen, không cho phép làm ác, lại cho chút vàng bạc để nó trở lại ngách tây rặng núi. Ngày sau, mình nếu như có nghi hoặc, cũng có thể tiến tới tìm nó thỉnh giáo. Lúc này, Phương Đồng đã sáng lên, Chuột yêu trở về từ cõi chết, cởi bỏ di thường về sau. Liền chạy trôi chết Đại nhân Đại đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Nhìn về phía trưởng sinh Trưởng sinh biết đại đầu muốn hỏi cái gì Liền thuận miệng nói Việc này cần bàm bạc kỹ hơn Trước tiên đi Tế Châu Đem những tham quan ô lại ở đó xử lý hết